Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương trăm linh một thần thông kinh người. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, ngọn lửa tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta liếu lưới cương thi căn. Bản không kịp trốn, đã vừa vặn bị đốt, ngay lập tức mùi cháy thối lan. tràn tiếng quái kêu chi chi che kín hẻm núi. Hảo, một chiêu liệt viêm đốt thiên uy lực pháp quyết hỏa thuộc tính. Của sư mùi quả nhiên càng hơn lúc trước được người yêu khen ngợi nàng kia cười tươi như hoa tay ngọc chém da hồng lăng lại nổi lên biến hóa tầng tầng lớp lớp vén trùng hợp cùng một chỗ biến thành hình dạng thuấn tròn cùng lúc đó những gương thi kia toàn thân bị ngọn lửa bọc mặt dù đau đến thân thể phát run lại như cú hung hãn không sợ chết xông qua đây Sau đó cơ thể của bọn nó như khí cầu trứng lên Quanh một tiếng vang lớn thi tiết đầy trời Những quái vật này lại lửa Chọn tự bảo Trình độ dũng cảm của nó Dù là yêu thú so sánh với Cũng xa xa không Kịp Đáng tiếc người chúng đối mặt là tu sĩ ghét đan kỳ Hồng lăng kia biến Thành hình dạng thuấn tròn Ánh sáng xuất hiện đột ngột Dễ dàng đem uy lực nổ tung đỡ lấy hai gã tu sĩ lông tóc không tổn hao gì, nàng kia tay ngọc vươn tay ra nhẹ nhàng điểm một chút, tật ngay lập tức mấy chục đạo ngọn lửa quang nhận dáng hình bán nguyệt từ vô sinh ra gào thét hướng đối thủ mà giết, suy suy hai tiếng nhẹ vang lên, còn lại ba cái gương thi bị ngọn lửa đốt bị chặn ngang chém thành hai đoạn, nhưng các quái vật lông xanh còn lại. Sau khi phát ra tiếng thê lương gầm rú, đồng thời dối trào, hướng thiên, một chút kỳ lạ linh lực chấn động từ thân thể chúng hướng ra phía, ngoài lan rộng, cũng hình thành một vòng bảo hộ đỏ như máu, ngọn lửa, quang nhận kích trên vòng bảo hộ, huyết quang đại phát sáng, hừ nữ tu luyện trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, bản thân nhìn chính là, cương thi tu vi trúc cơ kỳ tự nhiên không đỡ được nàng một đòn. Nhưng không nghĩ tới những quái vật này lại có thể đem mỗi vòng bảo hộ hợp làm một thể. Như vậy thì những quái vật này đã có linh trí đơn giản nhất. Nàng tay ngọc chảo một cái, bàn tay đã nhiều ra một hạt châu cỡ mắt, rồng. Mặc dù không biết là cây gì, nhưng chỗ phát ra linh lực chấn. Động của nó không phải chuyện đùa. hiển nhiên cũng là bảo vật không. Tầm thường đang muốn đem tế ra. Một giọng nói pha một chút cười dài lại từ phía. Sau truyền tới sư muội tránh ra. Nhìn vi huyên đối phó những quái. Vật này. Cô gái nghe vậy. Quả nhiên nghe lời vọt đến một bên. Phía trên đỉnh đầu nam tu luyện trôi nổi một thanh bảo kiếm màu lam. Nhạt. Kiếm dài ba thước. Mỏng như ve cánh. Lại sắc bén cực kỳ. Nhìn vào cương thi đi tới. Trên mặt nam tu luyện hiện lên một chút. Nhạo báng. Hé miệng hướng bảo kiếm phun ra một ngụm tinh khí. Đồng thời hai tay cắt ngưng kết ra một cái pháp ấm lạ lùng trong. Miệng tiếng thần chú nổi lên. Ngay lập tức bảo kiếm ở trên bầu trời bay múa lên bị bám vô số tàn. Ảnh giống như huyễn giống như hư. Đầy trời đều là kiếm quang. Tật trên mặt lão giả sát khí xuất hiện đột ngột. Xa xa điểm một ngón tay. Về phía bảo kiếm như ánh sáng lấp lánh. giống như phim đen bảo kiếm kia đã bay ra ngoài đầy trời đều là lam kiếm quang âm u lâm hiên ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm trong lòng ngơ ngác cực kỳ xứng đáng là cao thủ ngưng đan trung kỳ vẹn vẹn mấy giây sau bảo kiếm bay trở về mà những cương thi kia thì vẫn không nhúc nhích dường như bị cái gì đông cứng lại một trận gió nhẹ thổi qua lạnh cạnh Vô số vật nặng rơi xuống đất trong nháy mắt ngắn ngủi mỗi một cái. Cương thi đều bị chém thành 17-18 đoạn nếu lòng dạ lâm. Hiên không sâu đậm đổi lại người khác có lẽ nhìn không được kinh. Ngạc thở ra hơi. Giết trong một giây. Thực lực nam tu này gần như là sâu không thấy đáy phải biết rằng hắn. Chém giết không phải là cương thi bình thường mỗi một con đều có thực. Lực tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Hảo một chiêu lôi quang phim. Lại phim. Em cô hiểu lắm. Mấy bác. trợ giúp dùm. Cô gái vỗ tay duyên dáng gọi to trên mặt tràn đầy mê say mà lâm hiên. Đối với này tổ hợp chồng già vợ trẻ này cũng không chút nào cảm thấy. Kỳ quái tục ngữ nói Mỹ nữ thích anh hùng lấy thực lực lão già này. Quả thật có thể có không ít Mỹ nữ tranh nhau làm đạo lữ tu luyên của hắn Sư muội khen sai rồi. Ngu huyên so với ngươi sống lâu 100 tuổi. Cho nên công lực vững chắc một ít. Cô gái mỉm cười, nàng làm sao có thể không biết chi tiết người mình. Gối cảnh giường, đừng xem chương cánh vẹn vẹn chỉ là ngưng đan chung. Kỳ, sư huyên để lôi vân sơn trang cùng hắn cảnh giới gần giống nhau có. Mười mấy, nhưng cánh ca cũng không phải ngưng đan tu sĩ bình thường. Thực lực so với cùng bậc tu sĩ, muốn xa hơn nhiều. Chính mình có thể cùng hắn song tu cũng là bởi vì chỗ luyện công pháp. Thiếu dương bí quyết vừa mới có thể cùng trương cánh cực hàn kiếm. Song kiếm hợp bích phát huy ra uy lực lớn hơn nữa. Nếu không nữ tu luyện bên trong sư môn vẻ mặt xinh đẹp so với chính. Mình nhiều lắm, thậm chí nhất tuyến hạp kia được gọi là hoa đào nương. Nương yêu phủ cũng đối với trương cánh có ý. Nào đến lượt chính mình Đến bây giờ trần vũ một trận đắc ý Lúc trước chính mình thân là nữ Nhi lại tuyển chọn trí cương trí dương thiếu dương bí quyết bị không ít đồng môn dễ cợt Bây giờ xem ra lại là cực kỳ sáng suốt Cười tươi như hoa đem nam tu luyện kia lôi kéo Trương cánh trên mặt Cũng lộ ra vẻ đắc ý Hắn thiên phú kỳ lạ Tu luyện thuộc về pháp quyết Thủy tính có thể so với người ngoài tỷ lệ phát sinh cao chém ra hơn. 20% uy năng thêm trong tay hàn lân kiếm là báo vật thượng cổ, chỗ tu. Luyện công pháp lại càng không giống bình thường ở trăm năm trước đây. ngẫu nhiên ăn vào nhất thiên dị bảo mặc dù không có công hiệu đột phá. Cảnh giới lại làm cho linh lực mình so với tu sĩ cùng thế hệ tinh. Thuần không ít cho nên có thể có thực lực bậc này cũng chính là Chuyện thuận lý thành trương. Tốt lắm, sư muội cương thi đã trừ, chúng ta đi tìm tìm di vật hai vị. Sư Sơn, dơ Quy, Quy, Y, E, Tị, Ngô, Liêu, mang trở về Sơn Trăng. Cũng xem như là đối với trưởng môn sư huyên có cái công đạo mặt khác thần thông lữ sư để mặt. Dù hơi yếu, nhưng dù sao cũng là kết đan kỳ, không đến nỗi bị nguy. Hiểm bởi độc thủ của cương thi, khả năng là sau khi bị thương bị nhốt. Ở nơi nào đó, chúng ta cũng đi tìm xem. Hảo cô gái nhẹ nhàng đáp ứng, vẻ mặt cực kỳ ngoan ngoãn Trương cánh ôm tấm eo nhỏ nhắn của nàng thân hình thoáng qua, đã bay. Về phía trước hơn mười trưởng. Buồn cười là hắn tự phụ thần thông khác thường, lại không biết luôn. Luôn có người liền kề ở bên cạnh Sau khi hai người rời đi Không khí Một trận lắc lư Một người thiếu niên mặt mũi bình thường Từ tư vô Xuất hiện Nhìn bóng lưng hai người tan biến Lâm Hiên trên mặt lộ ra một chút nhạo báng Xem ra những cao nhân gọi là chính đạo này Đối với U Minh Tự vật lại hiểu rõ quá ít Lâm Hiên đưa tay ra Vô căn cứ một chảo linh lực động đã đem một mảng lớn thi sương mù nắm ở bàn tay màu trắng sương mù kia như có tính mảng vùng vấy lắc lư xem ra kỳ lạ vô cùng trên mặt lâm hiên dần dần uy nghiêm lên mấy chục đầu cương thi bị diệt độ dày thi sương mù này không chỉ không có chút nào giảm bớt ngược lại dần dần gia tăng chẳng lẽ xem ra vở kịch hay còn ở phía sau a mơ tê rơi không một hai mươi tám hai bảy năm mươi hai an